các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dọc theo các tỉnh vùng biên giới Hoa Việt, năm đứa cùng chia bùi sẻ ngọt, cùng cảm thông hoạn nạn với nhau. Cho đến khi báo phản bội, ôm tiền trốn vào Nam, bốn đứa còn lại, một thằng vào tù giờ này chưa ra. Do La tông tích mãi, Trần Lé mới phát hiện được người nhà bà con mà báo tạm trú. Trần Lé nhã nhặn bước vào hỏi thăm, mới vỡ lẽ ra báo ngày nay chính là thầy Bùa Chấn Quốc. Có được địa chỉ kẻ nội thù, Trần Lé không xong vào ngay. Gã lên la dò xét, thậm chí lảng vảng cả ngày trước cửa con hẻm của thầy Chấn Quốc hành nghề mà chẳng ai để ý. Gã muốn biết chắc số thu nhập của báo để tiện đưa ra con số đòi hỏi. Từ bác lặn lội vào đây, Trần Lé muốn mình thành công, nghĩa là đã đòi thì phải được, bởi không dễ gì quay lại lần thứ hai. Làm việc chung với báo mấy năm Trần Lé cũng biết máu là tay gan dạ và lắm mưu nhiều kế, cú này thắng được chỉ nhờ yếu tố bất ngờ mà thôi. Thầy Chấn Quốc khẩn khoản nhắc lại: "Tao tao thề với chúng mày là tao hôm ấy tao bị công an bắt, tao không bao giờ phản chúng mày." Trần Lé không nói gì, lặng lẽ lôi trong áo ra một con dao to bản dài gần hai gang tay, đặt lên bàn, rồi gã giơ bàn tay trái lên và nói: Dạo trước tao chót dại làm mất một bao hàng, chỉ đáng giá có độ 5 cây thôi. Tao phải chặt ngón út để tạ tội với chúng mày và để xác minh là tao bị mất cắt thật chứ không phản bạn. Còn mày, mày cướp trắng của chúng tao 30 cây vàng, mày trốn vào tận đây. Không nói lời thôi chứ cả, tao xin mày một bàn tay là xóa hết nợ nần. Chỉ thuần nép sau bức vách, nghe Trần Lễ đòi chặt bàn tay thấy chấn quốc, kinh hãi suýt kêu lên. Hóa ra đây không phải là một vụ chấn lột mà là thanh toán nội bộ băng đảng và cứ như họ nói thì kẻ phản bội chính là thầy chấn quốc, ông chủ khả kính của chị. Bên ngoài, thầy chấn quốc vã mồ hôi, run lên cầm cập, chắp tay nói: "Oan cho ta, oan cho ta, ta bị công an bắt thật chứ chứ có lửa chúng mày đâu. Tao nói điều cho cả nhà tao chết." Trần Lé nhấc con dao lên, dùng Ngón tay cái cả ngang lưỡi dao nhưng người ta vẫn thường thử xem có đủ sắc hay chưa. Giọng gã điềm tĩnh, không hề tỏ chút oán hận nào. Lạ quá. Mày bị công an đuổi bắt phải chạy vào tận trong này. Thế mà 2 năm nay không hề liên hệ gì với chúng tao. Chúng tao cứ ngóng cổ chờ tin mày mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chúng tao lại cứ ngỡ là mày chết rồi chứ. Thằng ngồi đối diện Trần Lé tham gia. Trốn chúng tao đã đành trốn luôn cả vợ con. Tam cứ tưởng trên đời này đã chỉ có mình tao là thằng bất nhân, hóa ra còn có mày bất nhân hơn tao. Bốn đứa con nhèo nhóc mày bỏ thì tốt rồi. Vợ mày mày không không khéo mà tần tảo nuôi thì lũ con mày đã đã đi ăn mày hết rồi. Thằng đứng dựa tường gay gắt lên tiếng. Chuyện vợ con nó kể mẹ nó nói làm cái gì cho bẩn mồm anh trận. Vàng của mình nó cuúm mới đáng nói. Chỉ có cách chặt bàn tay nó mới trừ được nợ, chặt đi. Anh không chặt thì anh để thôi. Dứt lời gã tiến nhanh lại, nắm bàn tay phải của thầy Chấn Quốc giàn lên mặt bàn trước mặt Trần Lễ, đang cầm con dao lam lam giơ lên cao. Thầy Chấn Quốc u uất vùng vẫy, mồm lảm nhảm phân bu. Trong nhà, chị Thuần đứng nét vào vách, nghe rõ từng câu đối thoại rùng rợn đang diễn ra bên phòng coi bói của chủ nhân. Chị cố trấn tĩnh, nín thở để khỏi bật khóc. Gần 2 năm giúp việc cho thầy Chấn Quốc, chị chỉ biết lơ mơ là thầy từ Bắc vào đây bỏ lại vợ con ngoài ấy, nhưng tuyệt nhiên chị chẳng bao giờ ngờ thầy xuất thân là dân giang hồ, đi buôn lậu rồi phản bội bạn bè, ôm tiền trốn vào đây, thay đổi tên họ và hành nghề thầy bói. Hóa ra, thầy thuộc thành phần tối hư bất hảo. Chị thầm trách thầy đã dính vào băng đảng mà còn trở mặt thì dại quá, vì sớm muộn gì cũng phải đền tội. Ở với thầy thế nào cũng có ngày bị vạ lây. Bên ngoài, thầy trấn quốc cố giằng tay và kêu lên: "O oan cho tao, oan cho tao để tao nói đã, tao không có ý lừa chúng mày, nhưng nhưng mà chúng mày đã nói thế thì để tao trả lại 30 cây." Trần Lễ buông con dao xuống bàn, vội tay mở hộp thuốc con mèo của thầy Chấn Quốc, rút một điếu cắm lên môi. Rồi gã cầm cái hộp quạt đân hiu vàng ống, ngắm nghía vài giây trước khi châm lửa. Rít xong hơi thuốc đầu tiên, gã nhét cái bật lửa của thầy Chấn Quốc vào túi quần mình làm kỷ niệm rồi vừa nhả khói vừa bảo Mày biết điều thế là khôn đấy. Không giả thì mày không ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net